Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Trường 201 đến 2 thiến hắn 2 Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyzm sau đó Nhìn thấy con ngựa bị sợ hãi không ngừng phóng điên cuồng hộp tốt Mà cách đó không xa Chính là vực sâu không thấy đáy kia Lan lăng thiểu giác thấy vậy Sợ đến chỉ còn thiếu nước hồn cũng không có Còn tưởng rằng thiếu nữ này sẽ như vậy mà hương tiêu ngọc vấn May là nàng không có việc gì Nghĩ tới đây lan lăng thiểu giác không khỏi thở vào một hơi Sau một khắc dường như lại nghĩ đến cái gì Lan lăng thiểu giác hé môi liền mở miệng nói với huyền lăng thương Hoàng thượng đã bắt được dân tạ kia Nghe được lời lan lăng thiểu sắc đang nói, huyền lăng thương bạc môi không khỏi nhích lên một cái Trên gương mặt Tuấn Mỹ mê hoặc kia càng là hoàn toàn lạnh như băng Mà ngay cả trên người hắn cũng dường như nhanh chóng bao trùm thượng một tầm xương lạnh Cảm giác được sự thay đổi của nam nhân ở phía sau khiến trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Cho dù nàng không ngẩn đầu lên nhìn thì cũng biết, nam nhân hiện tại tức giận phi thường. Hơn nữa, thiên tử giận giữ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi, đồng nhạc nhạc không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. May là, huyền lăng thương kịp thời đến cứu bằng không, nàng khẳng định đã bị dân tạ kia làm hoen ố. Nghĩ đến đây đồng nhạc nhạc liền cảm giác được nghĩ mà sợ không thôi, lập tức không khỏi dùng mình dữ dội một cái. Có lẽ là nhận thấy được thiếu nữ trong lòng khác thường. Huyện lăng thương đầu tiên là cúi đầu nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn đồng nhạc nhạc. Lập tức ôm lấy cánh tay của đồng nhạc nhạc đang căng thẳng theo bản năng, như là muốn an ủi. Cảm giác được hành động của nam nhân trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi ấm áp. Sau một khắc, liền nhìn thấy nam nhân bạc môi mở ra, trầm giọng nói. Dẫn hắn tới đây. Nam nhân mở miệng, âm thanh cơ hồ lạc võng ra từ trong hầm văn. Có thể nghĩ, nam nhân giờ phút này tức giận ra sao? Nghe vậy, lan lăng thiểu giác trên mặt đầu tiên là có hơi sườn sốt, lập tức đưa tay ra hiểu. Sau một khắc chỉ thấy hai tên thị vệ đã áp giải dâm tạc kia đi tới Đến khi thấy dáng vẻ hiện tại của dâm tạc kia Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi giật nảy lên một cái Chỉ thấy dâm tạc này giờ phút này đầy người bùn đất Trên mặt càng là sưng phù tím tái Khói miệng vẫn còn chảy huyết Cũng không biết là bị đánh Hay là mới rồi ngã xuống xe ngựa Và đập thành dáng vẻ này Giờ phút này Dâm tạc kia phản phất trong lòng biết Chính mình sẽ gặp tai hơn Trong mắt đều là vẻ kinh hoàng sợ hãi Sau khi bị ác giải đến Càng là không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Với huyện lăng thương Hoàng thượng xin tha mạng A Hoàng thượng xin tha mạng A Nhìn thấy dâm tạc đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lấy đâu ra vẻ kiêu ngạo đắc ý vừa rồi Nghĩ đến chính mình mới rồi đã bị dâm tạp này hết ôm lại sờ đồng nhạc nhạc càng là cực kỳ tức tối Có lẽ là nhận thấy được đồng nhạc nhạc tức giận Huyết mâu của huyền lăng thương đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức bảng môi hơi hé ra Mở miệng hỏi Tiểu nhạc tử ngươi cảm giác được chấm nên trừng phạt hắn như thế nào Nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang lúc tức giận không thôi, trên mặt đầu tiên là sững sốt. Dù sao, nàng căn bản thật không ngờ Huyền Lăng Thương lại sẽ hỏi như thế nàng. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người. Dâm tạc đang lúc quỳ trên mặt đất rõ ràng cũng nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói. Lập tức chuyển ánh mắt sang trên người Đồng Nhạc Nhạc. Sáng vẻ trên mặt Đừng nói đáng thương đến đâu Vị tiên nữ này Van cầu ngươi đại nhân có đại lượng Tha thứ ta lần này đây đi Ta sau này cũng không dám nữa Van cầu ngươi Nghe được dâm tặc kia không ngừng Khổ khổ cầu khẩn với chính mình Đồng nhạc nhạc lại cũng không có Một chút đồng tình nào với hắn Dù sao Hồi tưởng mới rồi Dâm tặc này dùng ánh mắt Đáng ghét như thế nhìn nàng Hiện tại suy nghĩ một chút, nàng đều vẫn còn cả người không được tự nhiên. Lại nghĩ tiếp, không ít nữ nhân vô tội trong sạc đều hủy ở trên tay hắn. Mà tại triều đại này, một nữ nhân trong sạc quan trọng thế nào, thì nàng là biết rõ. Chính là muốn nàng giết dâm tạc này, đồng nhạc nhạc cũng không xuống tay được. Dù sao, người này mặc dù tội đáng chết vạn lần, Nàng không phải là người nhấn tâm Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc đều ảnh não Cũng không biết Nên chừng chỉ dân tặng này như thế nào mới phải Dù sao chuyện trừng phạt Người thế này Nàng không có kinh nghiệm Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc cao đôi mày lại Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia Càng là tràn đầy ảnh não Cuối cùng Đồng nhạc nhạc không thể làm gì khác hơn là ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo buồn mực kia Mở miệng nói với huyền lăng thương Hoàng thượng, dâm tạc này là tội ác ngập trời Hắn làm hại nhiều nữ nhân vô tội như vậy Chính là ngô tài trong khoảnh khắc cũng không biết nên trừng phạt hắn như thế nào đây Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Lại thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy buồn mực Huyết mâu của huyền lăng thương đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Nhưng cũng không hề hỏi tiếp gì nữa Chỉ là bạc môi hé mở, lạnh nhạt nói Nếu như hắn thích làm thương tổn nữ nhân vô tội như vậy Liền đem thiến hắn đi, lại khiến hắn rảo phố thì chúng Có hắn làm gương, xem ai còn dám làm ác Huyền lăng thương mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt Phản phất là đang nói đến chuyện thời tiết hôm nay Tuy nhiên lời này của hắn Nghe lọt vào trong tay mọi người Khiến trong lòng mọi người không khỏi chấn động Đặc biệt thì về bốn phía Đều thân là nam nhân trong lòng biết Nơi đó chính là sự tôn nhiên của vận mệnh nam nhân Hiện nay nếu bị thiến Vậy đối với một nam nhân mà nói quả thực so với giết hắn càng dữ dội hơn Đặc biệt dâm tạ kia Sau khi nghe được lời này của huyền lăng thương quả thực ngay cả ý định muốn chết cũng có Dù sao, nữ nhân qua tay hắn là vô số Hiện tại muốn thiến hắn quả thực so với giết hắn càng tàn khốc